2.5.5.2. Trình tự thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật tự nguyện trả lại đất có nguy cơ đe dọa tính mạng con người, điều 65 nghị định 43/2014/NĐ-CP. Trường hợp thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật tự nguyện trả lại đất. Người sử dụng đất là tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất Được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp cho nguồn gốc từ ngân hàng, ngân sách nhà nước hoặc cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm nay chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất. Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất thì gửi thông báo hoặc gửi văn bản trả lại đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đến cơ quan tài nguyên và môi trường. Cơ quan ban hành quyết định giải thể, phá sản gợi quyết định giải thể, phá sản đến sở tài nguyên và môi trường nơi có đất thu hồi đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức được nhà nước giao đất, không thu tiền sử dụng đất, được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, mà tiền sử dụng đất đã nộp có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm bị giải thể và phá sản. Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi thường trú của cá nhân người sử dụng đất chết mà không có người thừa kế có trách nhiệm gửi giấy chứng tử hoặc quyết định tuyên bố một người là đã chết theo quy định của pháp luật và văn bản xác nhận không có người thừa kế của Ủy ban Nhân dân cấp xã đến Phòng Tài nguyên và Môi trường, nơi có đất thu hồi đối với trường hợp thu hồi đất của cá nhân sử dụng đất, chết mà không có người thừa kế. Hàng năm, Cơ quan Tài nguyên và Môi trường tổ chức rà soát và có thông báo về những trường hợp không được gia hạn sử dụng đất Đối với trường hợp sử dụng đất có thời hạn Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra Xác minh thực địa trong trường hợp xét thấy cần thiết Trình Ủy ban Nhân dân cung cấp quyết định thu hồi đất Tổ chức thu hồi đất trên thực địa Và bàn giao cho Tổ chức Phát triển Quỹ đất Hoặc Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý Chỉ đạo cập nhật Chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai Hồ sơ địa chính Thu hồi giấy chứng nhận Hoặc thông báo Hủy giấy chứng nhận đối với những trường hợp không thu hồi được giấy chứng nhận. Trường hợp thu hồi đất ở khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người. Đất ở có nguy cơ sạt lở, sụp lúng, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác, đe dọa tính mạng con người. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện giao cho cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác định mức độ ô nhiễm môi trường, sạt lở, sụp lúng, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác, đe dọa tính mạng con người. Sau khi có văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác định mức độ ô nhiễm môi trường, sạt lỡ, sụp lúng, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác, đe dọa tính mạng con người mà cần phải thu hồi đức, thì cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thực hiện các công việc quy định tại điểm T khoảng 1, điều 65, Nghị định 43-2014, suyệt NDCP. Cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc bố trí nơi ở tạm, và thực hiện tái định cư đối với người phải cưỡng chế di dời đối với trường hợp thu hồi đất quy định tại điểm D và điểm E. Khoảng 1, điều 65 của luật đất đai năm 2013. Tổ chức cưỡng chế thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật có nguy cơ đe dọa tính mạng con người. Việc cưỡng chế phải tuân thủ các nguyên tắc thực hiện cưỡng chế quy định tại khoảng 1, điều 70, Quy luật đất đai năm 2013. Sau khi có quyết định thu hồi đất, cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm phối hợp với ủy ban nhân dân cấp xã và ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã vận động, thuyết phục để người có đất thu hồi bàn giao đất. Sau khi vận động, thuyết phục mà người có đất thu hồi không thực hiện quyết định thu hồi đất thì Cơ quan Tài nguyên và Môi trường Trình Ủy ban Nhân dân cấp đã ban hành quyết định thu hồi đất, ban hành quyết định cưỡng chế, thực hiện quyết định thu hồi đất. Tổ chức được giao thực hiện cưỡng chế có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cưỡng chế Trình Ủy ban Nhân dân cấp đã ban hành quyết định cưỡng chế phê duyệt. Tổ chức được giao thực hiện cưỡng chế có trách nhiệm vận động, thuyết phục người bị cưỡng chế tự nguyện thực hiện việc ban giao đất. Ủy ban nhân dân cấp đã ban hành quyết định cưỡng chế có trách nhiệm tổ chức lực lượng thực hiện cưỡng chế, thi hành quyết định cưỡng chế đối với trường hợp đã được vận động, thuyết phục theo quy định tại điểm D, khoảng này mà cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế, không chấp nhận thi hành quyết định cưỡng chế. Cơ quan tài nguyên và môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính, thu hồi giấy chứng nhận hoặc thông báo giấy chứng nhận không còn giá trị pháp lý đối với trường hợp người sử dụng đất không chấp hành việc nộp lại giấy chứng nhận. Trường hợp người có đất thu hồi mà có khiếu nại quyết định thu hồi đất thì việc giải quyết khiếu nại thực hiện theo quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại. 2.5.5.3. Trình tự thủ tục thu hồi đất do vi phạm pháp luật, Điều 66 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Trường hợp vi phạm pháp luật mà phải thu hồi đất Khi hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thì người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm lập biên bản về vi phạm hành chính để làm căn cứ quyết định thu hồi đất. Trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai không thuộc trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai thì biên bản xác định hành vi vi phạm phải có đại diện của Ủy ban nhân dân cấp xã làm chứng. Để làm căn cứ quyết định thu hồi đất, và được lập theo quy định sau đây. Cơ quan tài nguyên và môi trường tổ chức kiểm tra để xác định hành vi vi phạm quy định tại các điểm C, D và G, khoản 1, điều 64 của luật đất đai. Tổ chức thanh tra để xác định hành vi vi phạm quy định tại điểm H và điểm y Khoản 1, điều 64 của luật đất đai. Trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản Người được giao nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra, có trách nhiệm gửi biên bản cho cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất để chỉ đạo thu hồi đất. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra, xác minh thực địa khi cần thiết, trình Ủy ban Nhân dân cung cấp, quyết định thu hồi đất. Ủy ban Nhân dân cấp có thẩm quyền có trách nhiệm sâu Thông báo việc thu hồi đất cho người sử dụng đất và đăng trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Chỉ đạo xử lý phần giá trị còn lại của giá trị đã đầu tư vào đất hoặc tài sản gắn liền với đất, nếu có, theo quy định của pháp luật. Tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất theo quy định tài khoản 3, điều 65 của Nghị định 43, 2014, suyệt NDCP. Bố trí kinh phí thực hiện cưỡng chế thu hồi đất. Cơ quan tài nguyên và môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính, thu hồi giấy chứng nhận hoặc thông báo giấy chứng nhận không còn giá trị pháp lý đối với trường hợp người sử dụng đất không chấp hành việc nộp lại giấy chứng nhận 2.5.6 bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất điều 74, 94 luật đất đai 2013 nghị định 43/2014 ndcb 2.5.6.1 phạm vi áp dụng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 Điều 6.16.22 Nghị định 47-2014-NDCP 2.5.6.2 Đối tượng được áp dụng các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Quy định này áp dụng đối với tất cả các loại chủ thể sử dụng đất bao gồm tổ chức, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, đang sử dụng đất bị nhà nước thu hồi đất. Khoảng 2, Điều 2, Nghị định 47/2014/NĐ-CB. 2.5.6.3. Trách nhiệm bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Nhà nước là người có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất sử dụng cho các trường hợp nói trên. Trường hợp người được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất Theo quy định của pháp luật, về đất đai đều tự nguyện ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt thì được ngân sách nhà nước trả hoàn toàn bằng hình thức trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp Mất được trừ không vượt quá tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp số tiền còn lại nếu có được tính vào vốn đầu tư của dự án. Trường hợp người được nhà nước giao đất, không thu tiền sử dụng đất, giao đất, có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai mà được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nếu tự nguyện ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, thì kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tính vào vốn đầu tư của dự án. Điểm B khoảng 4, điều 30. Nghị định 47-2014-NDCP Nguyên tắc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất Các nguyên tắc này được quy định tại Điều 74 Luật đất Đai năm 2013 Người sử dụng đất khi nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật đất Đai năm 2013 thì được bồi thường Nguyên tắc này là một trong những biểu hiện của việc thể chế hóa nguyên tắc Quyền sử dụng đất được pháp luật bảo hộ, theo khoảng 2 Điều 54 Hiến pháp năm 2013. Ngoài ra, thực hiện nguyên tắc này cũng còn nhằm mục đích đảm bảo việc bồi thường đúng đối tượng, tránh lạm dụng việc bồi thường cho những đối tượng không đủ điều kiện để hạn chế những hành vi lấn chiếm sử dụng đất không hợp pháp. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loài đất thu hồi Nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất. nguyên tắc này ngoài việc đưa ra phương thức bồi thường về đất còn xác định giá đất tiền tính từ bồi thường. Theo đó, giá đất tính tiền bồi thường là giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Đây là yêu cầu rất quan trọng để đảm bảo lợi ích chính đáng của người bị thu hồi đất. Việc bồi thường khi nhà nước thu hồi đất phải đảm bảo dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật. Đây là nguyên tắc giúp người bị thu hồi đất bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình thông qua việc được biết đầy đủ các thông tin liên quan đến việc bồi thường. Người bị thu hồi đất có quyền có ý kiến về những nội dung bồi thường, trong trường hợp không đồng ý với quyết định bồi thường Họ có thể yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, bảo vệ theo quy định của pháp luật. 2.5.6.5 Bồi thường thiệt hại Bồi thường thiệt hại về đất là việc bù đắp tổn thất đối với quyền sử dụng đất bị nhà nước thu hồi. Để được bồi thường khoản thiệt hại này, người bị thu hồi đất phải đáp ứng những điều kiện nhất định mà pháp luật quy định. Điều kiện được bồi thường Điều 75 Luật Đất Đai năm 2013 Người bị thu hồi đất phải đáp ứng các điều kiện sau. Quyền sử dụng đất bị thu hồi phải được công nhận là tài sản của người sử dụng đất và thuộc loại được phép giao dịch. Những trường hợp người sử dụng có quyền sử dụng đất hợp pháp nhưng họ chỉ được phép sử dụng mà không được giao dịch thì khi bị thu hồi cũng không được bồi thường. Như trường hợp tổ chức được giao đất không thu tiền sử dụng đất, các chủ thể thuê đất của nhà nước mà trả tiền thuê hàng năm có căn cứ chứng minh quyền sử dụng đất thông qua các văn bản, giấy tờ về quyền sử dụng đất. Cần lưu ý, trường hợp bị thu hồi đất mà hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng vẫn có thể được xem xét bồi thường nếu như họ đáp ứng đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Khoảng 1, Điều 75 Luật Đất đai năm 2013 Cũng có trường hợp người bị thu hồi đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất mà cũng không đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận nhưng vẫn có thể được bồi thường. Đó là trường hợp hộ gia đình cá nhân sử dụng đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 1 tháng 7 năm 2004, khoảng 2 điều 77 luật đất đai năm 2013. Việc thu hồi đất không phải do vi phạm pháp luật đất đai. Giá đất Để tính tiền bồi thường là giá đất theo mục đích được sử dụng tại thời điểm có quyết định thu hồi đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố theo quy định của chính phủ, không bồi thường theo giá đất sẽ được chuyển mục đích sử dụng. Đây là giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm có quyết định thu hồi đất đối với từng trường hợp thu hồi. Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm chủ tịch Xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định. Điểm D. Khoảng 4. Điều 114. Luật đất đai năm 2013. Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại. Trong một số trường hợp nhất định, nếu người bị thu hồi đất không đủ điều kiện được bồi thường về đất, thì có thể được xem xét bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại. Điều 80. 81. Luật đất đai năm 2013. Bồi thường thiệt hại đối với tài sản trên đất, bồi thường do ngừng sản xuất, kinh doanh, điều 88 92 luật đất đai năm 2013. Về nguyên tắc chủ sở hữu hợp pháp tài sản gắn liền với đất, vật nuôi trên đất khi nhà nước thu hồi đất mà bị thiệt hại thì được bồi thường. Ngoài ra khi nhà nước thu hồi đất mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải ngừng sản xuất, kinh doanh mà có thiệt hại thì được bồi thường thiệt hại. 2.5.6.6 Chính sách hỗ trợ và tái định cư Hỗ trợ là việc giúp đỡ tạo điều kiện cho người bị thu hồi đất ổn định đời sống và sản xuất, vừa qua khó khăn khi bị thu hồi đất. Nội dung hỗ trợ có thể bao gồm Hỗ trợ di chuyển, hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm, hỗ trợ người đang thuê nhà không thuộc sở hữu nhà nước. Hỗ trợ khi thu hồi đất công ích của xã, phường, thị trấn. Tái định cư là việc bố trí chỗ ở mới ổn định cho người bị thu hồi đất mà phải duy chuyển chỗ ở. Theo quy định của pháp luật, khu tái định cư phải được xây dựng cơ sở hạ tầng, đồng bộ, đảm bảo đủ điều kiện cho người sử dụng tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ. Các nội dung cụ thể về tái định cư được quy định trong Nghị định 47-2014-NDCP. 2.5.6.7 Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Điều 93 Luật Đất Đai năm 2013 Điều 30 Nghị định 47-2014 Thời hạn chi trả Cơ quan tổ chức có trách nhiệm bồi thường phải chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước, có thẩm quyền, có hiệu lực thi hành. Trường hợp cơ quan tổ chức có trách nhiệm bồi thường chậm chi trả thì khi thanh toán tiền bồi thường hỗ trợ cho người có đất thu hồi, ngoài tiền bồi thường hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì người có đất thu hồi còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng mức tiền chậm nợp theo quy định của luật quản lý thuế tính trên số tiền chậm trả và thời gian chậm trả. Trường hợp người có đất thu hồi không nhận tiền bồi thường hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ tá định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì tiền bồi thường hỗ trợ được gửi vào tài khoản tạm giữ của kho bạc nhà nước. Người sử dụng đất được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất mà chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với nhà nước theo quy định của pháp luật thì phải trừ đi khoản tiền chưa được thực hiện nghĩa vụ tài chính vào số tiền được bồi thường để hoàn trả ngân sách nhà nước. 2.5.7 Vấn đề trưng dụng đất có thời hạn 2.5.7.1 Khái niệm Là việc nhà nước tạm thời lấy đất của người sử dụng đất trong trường hợp thực cần thiết để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng chống thiên tai. Khoảng 2, điều 16 Khoảng 1, điều 72 Luật Đất Đai năm 2013 Khác với thu hồi đất khi hết thời hạn trưng dụng đất hoặc đã thực hiện xong mục đích trưng dụng đất nhà nước trả lại đất và bồi thường thiệt hại cho người bị trưng dụng đất do việc trưng dụng đất gây ra có nghĩa là việc trưng dụng đất sẽ không làm chấm dứt quyền sử dụng đất của người sử dụng đất như trường hợp thu hồi đất 2.5.7.2 Nội dung cụ thể về trưng dụng đất các trường hợp trưng dụng, trường hợp thực cần thiết để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng chống thiên tai. hình thức trưng dụng, quyết định trưng dụng đất phải được thực hiện bằng văn bản. trường hợp khẩn cấp không thể ra quyết định bằng văn bản, thì người có thẩm quyền được quyết định trưng dụng đất bằng lời nói nhưng phải viết giấy xác nhận việc quyết định trưng dụng đất ngay tại thời điểm trưng dụng. Quyết định trưng dụng đất có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm ban hành. Chậm nhất là 48 giờ kể từ thời điểm quyết định trưng dụng đất bằng lời nói, cơ quan của người đã quyết định trưng dụng đất bằng lời nói có trách nhiệm xác nhận bằng văn bản việc trưng dụng đất và gửi cho người có đất trưng dụng. Thẩm quyền trưng dụng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền quyết định trưng dụng đất, quyết định gia hạn trưng dụng đất. Thời hạn trưng dụng đất không quá 30 ngày kể từ khi quyết định trưng dụng có hiệu lực thi hành. Trường hợp trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp thì thời hạn trưng dụng được tính từ ngày ra quyết định đến không quá 30 ngày kể từ ngày bãi bỏ tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp. Trường hợp hết thời hạn trưng dụng đất mà mục đích của việc trưng dụng chưa hoàn thành thì được gia hạn nhưng quá 30 ngày. Quyết định gia hạn trưng dụng đất phải được thể hiện bằng văn bản và gửi cho người có đất trưng dụng trước khi kết thúc thời hạn trưng dụng. Trình tự Thủ tục Trưng dụng đất, Điều 67, Nghị định 43, Suyệt 2014, xuất NDCP, ban hành quyết định trưng dụng đất, văn bản xác nhận việc trưng dùng đất, hoàn trả đất, trưng dùng cho người sử dụng khi hết thời hạn trưng dùng đất, xác định mức bồi thường thiệt hại do thực hiện trưng dùng đất gây ra. Việc xác định này được thực hiện bởi hội đồng xác định mức bồi thường thiệt hại gồm chủ tịch hoặc phó chủ tịch ủy ban nhân dân là trưởng ban, các thành viên thuộc các cơ quan tài nguyên và môi trường tài chính và các thành viên khác có liên quan. Đại diện cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định trưng dụng đất. Đại diện Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp huyện nơi có đất. Các thành viên là đại diện mặt trần Tổ quốc Việt Nam cấp xã. Đại diện của người có đất trân dụng. 2.6. Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, và tài sản khác gắn liền với đất gọi chung là giấy chứng nhận 2.6.1 Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 2.6.1.1 Khái niệm Đăng ký đất đai, nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất là việc kê khai và ghi nhận tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và quyền quản lý đối với một thửa đất và hồ sơ địa chính khoảng 15 điều 3 luật đất đai năm 2013. Đây là hoạt động quan trọng nhằm tạo cơ sở dữ liệu pháp lý để nhà nước thực hiện tốt công tác quản lý đất đai. Bảo hộ quyền sử dụng đất hợp pháp của người sử dụng đất đăng ký đất đai là bắt buộc đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý. Đăng ký quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thực hiện theo yêu cầu của chủ sở hữu So với quy định của luật đất đai năm 2003 phạm vi đăng ký đất đai quyền sử dụng đất đã được mở rộng hơn Ngoài ra luật đất đai năm 2013 còn quy định thêm việc đăng ký tài sản gắn liền với đất cùng với việc đăng ký đất đai Đây là điểm mới phù hợp góp phần khắc phục bất cập trong việc đăng ký bất động sản thông qua việc hợp nhất về thủ tục đăng ký hai loại tài sản này Cả hai trường hợp đăng ký này đều được thực hiện tại tổ chức đăng ký đất đai thuộc cơ quan quản lý đất đai bằng hình thức đăng ký trên giấy hoặc đăng ký điện tử và có giá trị pháp lý như nhau. 2.6.1.2. Các trường hợp thực hiện đăng ký lần đầu theo khoản 3 điều 95 luật đất đai năm 2013 thì việc đăng ký lần đầu được thực hiện trong các trường hợp sau đây: Thựa đất được giao cho thuê để sử dụng, thừa đất đang sử dụng mà chưa đăng ký, thừa đất được giao để quản lý mà chưa đăng ký, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chưa đăng ký. Đây là những trường hợp đất đang sử dụng được giao quản lý hoặc tài sản gắn liền với đất chưa được đăng ký, vì đăng ký này nhằm mục đích tạo lập thông tin ban đầu để nhà nước quản lý đất đai, bất động sản. Đăng ký biến động theo khoảng 4 điều 95 luật đất đai năm 2013 thì đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi sau đây người sử dụng đất chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi chuyển nhượng cho thuê cho thuê lại thừa kế tặng cho quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất thể chấp góp vốn bằng quyền sử dụng đất Tài sản gắn liền với đất Người sử dụng đất Chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất Được phép đổi tên Có thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ, thừa đất Có thay đổi về tài sản gắn liền với đất So với nội dung đã đăng ký Chuyển mục đích sử dụng đất Có thay đổi thời hạn sử dụng đất Chuyển từ hình thức nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm Sang hình thức thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê, từ hình thức nhà nước giao đất không tư tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất, từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của luật này. Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của vợ hoặc của chồng thành quyền sử dụng đất chung, quyền sở hữu tài sản chung của vợ và chồng. Chia tách quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của tổ chức của hộ gia đình, hoặc của vợ và chồng, hoặc của nhóm người sử dụng đất chung, nhóm chủ sở hữu tài sản chung gắn liền với đất. Thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo kết quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai được ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận. Thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai khiếu nại Tố cáo về đất đai, quyết định hoặc bản án của Tòa án Nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành. Văn bản công nhận kết quả đấu giá, quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật. Xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền sử dụng, hạn chế thừa đất liền kề. Có thay đổi về những hạn chế quyền của người sử dụng đất. Đăng ký biến động sẽ giúp nhà nước cập nhật các thông tin về quản lý, sử dụng đất trên thực thế.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 gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất. Có thể nói việc cấp giấy chứng nhận nhằm hai mục đích. Thứ nhất, thông qua việc cấp giấy chứng nhận, nhà nước xác lập đầy đủ các căn cứ pháp lý để thực hiện quản lý nhà nước về đất đai. Thứ hai, Các giấy chứng nhận tạo cơ sở pháp lý để bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất. 2.6.2.2 Mẫu giấy chứng nhận Là hình thức pháp lý thống nhất của giấy chứng nhận được pháp luật quy định để áp dụng cho tất cả các trường hợp sử dụng đất. Vì quy định mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm mục đích giúp nhà nước thống nhất quản lý đất đai một cách thuận tiện và hiệu quả. Để thuận tiện cho công tác quản lý nhà nước, bảo vệ lợi ích chính đáng của người sử dụng đất và của các chủ thể có liên quan, nhà nước đã có quy định hợp nhất các loại giấy tờ về nhà, về đất, theo luật sửa đổi, bổ sung một số điều các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản vào ngày 19 tháng 6 năm 2009. Nghị định 88 2009 cp ngày 19 tháng 10 năm 2009 Kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2009, Nhà nước sử dụng một mẫu giấy chứng nhận duy nhất cho nhà và đất có tên gọi là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất gọi chung là giấy chứng nhận Loại giấy chứng nhận này do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định mẫu phát hành và tiếp tục được sử dụng trong luật đất đai năm 2013 Ngoài loại giấy chứng nhận này Pháp luật đất đai còn thừa nhận các loại giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương giấy chứng nhận. Theo khoản 2 điều 97 Luật Đất đai năm 2013, thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng trước ngày 10 Tháng 12 năm 2009 vẫn có giá trị pháp lý và không phải đổi sang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trường hợp người đã được cấp giấy chứng nhận trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 có nhu cầu cấp đổi thì được đổi sang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của luật này. Nghĩa là người sử dụng đất có các giấy tờ này cũng được thực hiện đầy đủ các quyền của người sử dụng đất như người có giấy chứng nhận theo mẫu quy định. Ngoài các loại giấy tờ được coi là hợp pháp trên, thực tế còn có một giấy tờ khác về quyền sử dụng đất được gọi là giấy tờ hợp lệ. Về nguyên tắc, những người có loại giấy tờ này phải làm thủ tục cấp đổi sang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định mới được thực hiện giao dịch. 2.6.2.3 Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, điều 105 Luật đất đai năm 2013. Cũng giống như giao cho thuê, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận được quy định cho ủy ban nhân dân các cấp, tùy thuộc vào loại chủ thể sử dụng đất, thẩm quyền này được quy định cụ thể như sau. Thẩm quyền của ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Cấp giấy chứng nhận cho tổ chức cơ sở tôn giáo, cấp giấy chứng nhận cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao. Thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư. Cấp giấy chứng nhận cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. Ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Khác với trường hợp giao cho thuê cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, và thu hồi đất, việc cấp giấy chứng nhận có thể được ủy quyền khoảng 1 105 luật đất đai năm 2013 quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được ủy quyền cho cơ quan tài nguyên và môi trường cung cấp, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Như vậy, việc ủy quyền chỉ được phép thực hiện đối với ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho sở tài nguyên và môi trường trực thuộc không áp dụng đối với ủy ban nhân dân cấp Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp người sử dụng đất thực hiện các quyền giao dịch của người sử dụng đất Theo khoảng 3 105 luật đất đai năm 2013 thì đối với những trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng mà thực hiện các quyền của người sử dụng đất chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cấp đổi cấp lại giấy chứng nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do cơ quan tài nguyên và môi trường thực hiện theo quy định của chính phủ. Như vậy, trong trường hợp người sử dụng đất thực hiện các quyền mà phải cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận thì việc cấp giấy chứng nhận sẽ có thể được thực hiện trực tiếp bởi cơ quan tài nguyên và môi trường mà không thông qua Ủy ban Nhân dân như trường hợp cấp lần đầu. 2.6.2.4 Thủ tục cấp giấy chứng nhận Theo quy định hiện hành, việc cấp giấy chứng nhận được thực hiện theo cơ chế một cửa. Người sử dụng đất nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận và nhận giấy chứng nhận được cấp tại văn phòng đăng ký đất đai, hiện tại là văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc cơ quan tài nguyên môi trường cùng cấp với Ủy ban nhân dân có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận. 2.6.2.5. Đính chính và thu hồi giấy chứng nhận. 2.6.5.1. Đánh chính giấy chứng nhận. Khái niệm Đánh chính giấy chứng nhận là việc điều chỉnh những sai sót trên giấy chứng nhận đã cấp. Việc điều chỉnh này nhằm mục đích bảo vệ lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất và của xã hội. Trách nhiệm đánh chính. Theo khoản một điều 106 Luật Đất đai năm 2013 thì cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm đánh chính giấy chứng nhận đã cấp có sai sót, bao gồm các trường hợp Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp giấy chứng nhận của người đó. Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra, xác nhận. Thủ tục đính chính giấy chứng nhận được thực hiện tại văn phòng đăng ký đất đai Theo Điều 86 Nghị định 43-2014-NDCB 2.6.5.2 Thu hồi giấy chứng nhận Khái niệm là việc nhà nước thu hồi lại giấy chứng nhận đã cấp khi giấy chứng nhận không còn giá trị pháp lý hoặc giấy chứng nhận được cấp không đúng quy định của pháp luật. Trong điều kiện kinh tế thị trường, khi quyền sử dụng đất được coi là hàng hóa thì giấy chứng nhận như là một chứng từ có giá, có thể sử dụng để giao dịch. Chính vì thế, việc thu hồi những giấy chứng nhận không còn giá trị pháp lý là việc làm cần thiết để bảo vệ các lợi ích hợp pháp trong xã hội. Trường hợp giấy chứng nhận được cấp không đúng quy định của pháp luật tất nhiên sẽ xâm phạm đến lợi ích của người sử dụng đất, của nhà nước và đe dọa xâm hại đến lợi ích chính đáng khác nên cũng cần phải thu hồi kịp thời. Trường hợp thu hồi giấy chứng nhận khi giấy chứng nhận không còn giá trị pháp lý. Nhà nước thu hồi... Toàn bộ diện tích đất trên giấy chứng nhận đã cấp. Cấp đổi giấy chứng nhận đã cấp. Người sử dụng đất chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Thu hồi giấy chứng nhận được cấp không đúng quy định của pháp luật. Nhà nước thu hồi giấy chứng nhận được cấp không đúng quy định của pháp luật khi giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đúng điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời gian sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai. Trừ trường hợp người được cấp giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai. Việc thu hồi giấy chứng nhận trong trường hợp này phải theo trình tự thủ tục sâu, Trường hợp cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra có văn bản kết luận giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có trách nhiệm xem xét. Nếu kết luận đó là đúng thì quyết định thu hồi giấy chứng nhận đã cấp. Trường hợp xem xét, xác định giấy chứng nhận đã cấp là đúng theo quy định của pháp luật thì phải thông báo lại cho cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận, phát hiện giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai thì thông báo bằng văn bản cho cơ quan thanh tra cung cấp thẩm tra nếu kết luận là giấy chứng nhận đa cấp không đúng quy định của pháp luật thì thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do sau 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo cho người sử dụng đất mà không có đơn khiếu này thì ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đã cấp Trường hợp người sử dụng đất phát hiện giấy chứng nhận đa cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai thì gửi kiến nghị phát hiện đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đã thu hồi theo quy định thu hồi giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền. Người bị thu hồi giấy chứng nhận nếu không đồng ý với quyết định thu hồi thì có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại. 2.6.6 Các trường hợp không cấp giấy chứng nhận Đây là những các chủ thể trực tiếp sử dụng đất Không có quyền sử dụng đất hợp pháp Hoặc có nhưng không thuộc trường hợp được cấp giấy chứng nhận Theo quy định của pháp luật Các trường hợp này bao gồm Tổ chức, cộng đồng dân cư Được nhà nước, giao đất Để quản lý thuộc các trường hợp quy định Tại điều 8, của luật đất đai năm 2013 Người đang quản lý sử dụng đất nông nghiệp Thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn Người thuê, thuê lại đất của người sử dụng đất, trừ trường hợp thuê, thuê lại đất của nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, cầm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. Người nhận khoán đất trong các nông trường, lâm trường, doanh nghiệp nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ, ban quản lý rừng đặc dụng. Người đang sử dụng đất không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác, gắn liền với đất. Người sử dụng đất có đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, nhưng đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tổ chức Ủy ban Nhân dân cấp xã được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng, gồm đường giao thông, công trình dẫn nước, dẫn xăng, dầu, khí, đường dây truyền tải điện, đường dẫn thông tin, khu vui chơi giải trí ngoài trời nghị trang, nghị địa không nhằm mục đích kinh doanh. 2.6.7 Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa và việc cấp giấy chứng nhận cho thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đó. Để hạn chế tình trạng đầu cơ và nguy cơ manh muốn đất đai, pháp luật hiện hành đã giao cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. Những trường hợp tự tách thửa đất thành hai hoặc nhiều thửa đất trong đó có một hoặc nhiều thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích đất tối thiểu theo quy định của ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ không được cấp giấy chứng nhận những thửa đất hiện hữu đang sử dụng có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhưng chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận thì người đang sử dụng được cấp giấy chứng nhận việc cấp giấy chứng nhận trong trường hợp này được quy định cụ thể như sau Thừa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày văn bản quy định của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh về diện tích tối thiểu, được tách thửa có hiệu lực thi hành, mà diện tích thừa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, nhưng có đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thì người đang sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Không được công chứng, chứng thực, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác, gắn liền với đất, và không được làm thủ tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất. Đối với trường hợp tự chia tách thừa đất đã đăng ký, để được cấp giấy chứng nhận thành hai hoặc nhiều thừa đất, mà trong đó có ít nhất một thừa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Trường hợp người sử dụng đất xin tách thừa đất thành thừa đất có diện tích nhỏ hơn, diện tích tối thiểu, đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho thửa đất mới. Câu hỏi ôn tập. 1. Điều phối đất đai, khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa 2. Phân tích các quy định của luật đất đai năm 2013 về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 3. Thẩm quyền, giao, cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 4. Trình tự, thủ tục thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất 5. So sánh đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất với đối tượng được nhà nước cho thuê đất 6. So sánh hàng mức giao đất nông nghiệp với hàng mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp. 7. Các trường hợp đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất. 8. Quy định cụ thể về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 9. Quy định cụ thể về thu hồi đất và trưng dụng đất. 10. Quy định cụ thể về bồi thường hỗ trợ tá định cư khi nhà nước thu hồi đất.